Chương 3 Từ khi chạy phóng được chiếc quý chân vàng ra khỏi bàn tay hắt ám của bà tôi, tôi bắt đầu chiến dịch đền ơn đáp nghĩa. Bạn bà tôi, mỗi đứa được gửi chiếc quý chân vàng 30 phút lấy le. Dĩ nhiên, Phú Ghẻ và Cường được ưu tiên, kể đến là những đứa khác. Tôi không muốn làm cho ba mẹ tôi đau khổ nên hẹn tụi bạn xuống bờ sông. Trước khi đưa xe cho tụi nó thử, tôi nhắc chầm chập. Nhớ chạy đúng nửa tiếng thôi chứ mày. Lối một phút là không có lần thứ hai đâu đấy. Chưa yên tâm, lúc phú ghẻ phốc tên yên, tôi bắt thằng Cường lấy chiếc xe đạp của nó chở tôi chạy theo. Ngồi sau lưng Cường, chốc chốc tôi lại thò đầu ra nhắc cầm chân. Mày á, mày đạp bè nhẹ thôi, đạp bằng gãy bê đanh của tao bây giờ. Phú ghẻ là cái thằng bạn ác ô, mặc cho tôi sót ruột, nó cứ phóng thuộc bạn như bị ma đuổi lại còn mở miệng chế diễu. Gãi sao được bà gãi, đúng là cái đồ nghèo xót của. Chừng phú ghẻ dù sao cũng còn đỡ, cái thằng Cường mới làm tôi đứng tim. Nó kể chiếc của chân vàng dưới cao bồi tét sách cưỡi ngựa. Cái bông to bè của nó cứ nhún lên nhún xuống, buông sầm yên xe. Đó vậy, hãy gặp tụi con gái đi ngang là nó buông hai tay làm xiết khiến tôi phải là oai oai. Trời ơi cái thằng ngu, té cái cổ mày bây giờ. đang biểu diễn bị mất trớn. Cường ngoái đầu lại, sững cổ. Cái thằng đầu bò này, mày có im miệng đi không? Khi ngoảnh cổ lại, Cường vẫn chẳng thèm cầm lấy cây đông. Thấy chiếc xe không người lái cứ lao đi dung dúc. Tôi hãi quá, không dám ngoác mồm chửi nó nữa. Mặc dù nó bắt trước ba tôi, mắng tôi là cái thằng đầu bò, khiến tôi muốn sôi gan. Sao thằng Cường tới dần bước khác, toàn lũ bạn trời đánh không à? thể chớp được chiếc quê chân vàng. Đứa nào đứa nấy đều công lương ống Bất kể sống chết Suốt buổi hôm đó Tim tôi cứ giật thon thót, Phần sợ tụi nó hút phải cột đèn Phần sợ đứa nào đó cao hướng lượng ngang Trước hẻm nhà tôi Bà mẹ tôi mà biết được Tôi đem món đồ gia bảo này Đưa cho mấy cái thằng bạn ăn hại cả chướng phá phách không những tôi sẽ bị ăn đòn quán đích Mà lần sau tôi đừng học đem chiếc quy chương rằng ra Chiêu đãi bạn bè nữa mày mà rốt cuộc mọi chuyện đều xuân xẻ. Lúc bạn tôi mặc mày hể hả, tôi cũng bừng rơn. Vì sau những màn biểu diễn rùng rợn của đám bạn quái quỷ, chiếc huy chương vàng của tôi vẫn chưa biến thành đống sách dụng. Sau buổi khai trương trọng thể đó, cứ cách ba, bốn ngày, mấy đứa bạn thân lại mò đến nhà tôi, đứng lấp ló ngoài cổng rào, hoắt tôi ra. Cái gì vậy? Đi chơi đi! Bị đâu? Đi đâu cũng được hết á. Mày lấy chiếc của dân vàng, chở tao đi. Biết bì dụ, nhưng bao giờ tôi cũng thấy khoai khoái. Mày xuống nhà nội tao trước đi. Lát nữa tao ghé đó, ăn sáng, rồi tụi mình đi luôn. Nói chung là chưa bao giờ tôi từ chối bạn bè, nhất là với hai cái thằng bắt dịch, cường và phú ghẻ. Tôi luôn luôn biết ơn tụi nó. Chính nhờ sự sốt sắn của tụi nó, tôi mới có ngày hôm nay. Khi đậu vào trường Trần Cao Dân, Tôi đã hưởng biết bao nhiêu dinh quang và sung sướng Vậy đâu không chia sẻ cho tụi nói chút niềm vui cỏn con là được kể chiếc quy chương vàng chứ. Sáng nay tôi từ chối lời rủ rê của Cường. Đó là lần đầu tiên. Thực ra tôi cũng muốn lấy chiếc quy chương vàng chở nó xuống bờ sông giật le với tụi Quỳnh Trúc kháng chơi. Nhưng cuối cùng tôi đã dẹp bỏ ý định đó. Tôi nói với Cường là bà tôi không có cho tôi ra khỏi nhà ngày hôm nay. bà tôi quả có bảo như vậy thiệt. Nhưng đó không phải là lý do khiến tôi không thể đi chơi. Lát nữa đây ba tôi sẽ đi thăm chú sáu ở tiếp ngoài thành phố, chiều tối mới về. Tôi sẽ tàu hồ đi rong nếu tôi muốn. Dừng cổ tay, dù rất muốn tôi cũng chẳng thể bước chân ra khỏi nhà. Dù với cường hay là với bất cứ ai, con người ta không thể bước chân ra khỏi nhà mà không có mặt quần, nhất là khi người ta đã 16 tuổi rồi. Nỗi khổ tâm vô hạn này. Tôi chỉ biết trôn chặt trong lòng, không dám hé môi thần thở với ai hết, kể cả hai cái thằng bắt dịch cường và phú ghẻ. tôi nó mà biết được sự cố này, tôi đừng có hồng yên thân, tụi nó sẽ tiêu tôi đến bỏ học mất. Thôi ra thì không có ai tin, chứ vô lớp 10 rồi mà tôi chẳng có lấy một cái quần ra hồn để diện với thiên hạ. Năm ngoái mẹ tôi may cho tôi ba cái quần, giữa năm học, Hai cái đã biến thành dẻ lau nhà sau hai cơn giận dữ của ba tôi. Còn một cái duy nhất tôi ráng kéo lê đến cuối năm. Nhưng bây giờ, cái quần còn sống sót đó chẳng vừa với tôi nữa rồi. Nó đã trở nên chật chội so với kẻ ngày càng phát triển của tôi. Hồi đầu vô lớp 10 trường trần cao dân, tôi chắc mẩm để tưởng thưởng cho thành tích vô tiền khoáng ngầu này của tôi. Ba mẹ tôi sẽ dẫn tôi đi pay thêm và cái quần mới chứ. Nào ngờ mẹ tôi vừa đưa ra ý kiến thông minh đó, bà tôi đã gạt phát. Dẹp, tưởng gì chứ ba cái áo quần thì dẹp đi, đi học á chứ đâu phải đi ti qua hậu đâu mà say xua. Nhưng mà con mình nó hết quần mặc rồi, hết quần thì lấy mấy cái quần của bà sửa lại cho nó mặc. Tôi ngốc mỏ ngồi bên cạnh, nghe bà tôi ván một câu miệng liệt méo sạch. Điểm ao ước sắm sửa đồ mới của tôi phèn này tới là đi ton. Trước đây, ba tôi vẫn thường để ý đặc biệt đến cách ăn mặc của tôi. Không hiểu ngay lõm được ở đâu, ông cứ đình đình chuyện quần áo luôn luôn liên quan chặt chẽ đến tính khí con người. Hãy ăn mặc giản dị, thanh bần mới là người chăm học. Còn ai mà quần áo đẹp đẽ đều bị ông liệt vào hạng đàn trướng ăn chơi. Mốt miết ông càng ghét tận. Năm ngoái, thanh niên toàn thị trấn đều mặc quần ống chật cỡ 16, 18 ly gì đó ông bắt tôi may cái quần 28 ly đi quét đất hệt như bà nội tôi ngày đi may đồ mới cả thế giới ai cũng hồi hộp vui mừng chỉ riêng tôi là khóc nức nở đã vậy cái hôm tôi đi lấy quần về ông còn lấy ra đo lại miệng đe ông quần của mày á mà chật đi một ly á, là tao xé ngay tại chỗ cho mày mặc quần sành lõn vô lớp luôn tính khí ba tôi là như vậy nên khi ông bác thẳng từng đề nghị bác ái con mẹ tôi, tôi cay đáng hiểu rằng số phận của tôi đã được định đoạt kiếp này tôi chỉ được mặc một loại quần áo may bằng vải tái sinh đổi đau khổ của tôi không chỉ có thế nếu được thừa kế những món đồ phế phẩm của ba tôi dù sao tôi cũng còn dễ chịu hơn đằng này phải mặc những chiếc quần sửa lại từ những chiếc quần ống rộng thùng tình của mẹ tôi thì quả là Mất mặt nam nhi lắm. Đã vậy, quần đàn bà con gái, cái đáy nó dài thường thường à, không cách gì mà rút ngắn lại được. Lưng mẹ tôi lại nhỏ hơn lưng tôi. Bốn mặt vừa, tôi phải nới lưng quần ra. Khổ nổi, cái màu giải bên trong và cái màu giải ra bên ngoài đậm lợt nó khác nhau nữa. Do đó, khi nới ra, sòng bồng tôi xuất hiện một cái hình tam giác to tổ bố, ạch như một cái mũi tên chỉ dẫn. Nơi đây là đầu ra. Chỉ nghĩ đến mọi chuyện đó thôi, tôi đã muốn chui ngay xuống đất. Khi soi gương để mặc quần áo, tiếng hạ đều đứng đàng hoàng tử tế. Chỉ có tôi là đứng quay lưng lại tấm kiến gắn trên cửa tủ và ngoảnh đến xoáy cả cổ để nhìn ngắm và nguyền rũa không ngớt lời cái mũi tên thốn kiếp kia. Suốt mấy ngày liền, tôi đã đem cái hình tam giác không mời mà đến đó là sau dựng, vơi nắng, vơi gió. Thậm chí tôi vùi nó vào trong đất, trong cát hàng buổi. Nhưng đôi giận nhất quyết không chịu tiệp màu với phần còn lại của cái quần dài chuyện khủng khiếp. Cuối cùng không nén được, tôi đánh liều lên tiếng trong bữa cơm. Con, con không có mặc cái quần của mẹ nữa đâu. Bà tôi trợn mắt. Vậy tốt như vậy mà mày chê hả? Hay là mày không thích mặc đồ cũ sửa lại? Không có phải như vậy, nhưng mà con thích mặc quần của ba hơn, quần của mẹ nó chật chội làm sao á. Tao chỉ có hai cái quần để thay ra thay dạo thôi, sửa lại cho mày, á, tao lấy cái gì tao mặc. Tôi cười cậu tài, thì ba mai cái quần mới cho le lói với người ta mặc đi. Tiền đâu mà mai hết con, Bà tôi chép biệt. Lúc trước á, có bao nhiêu tiền dành dụm, ta đã dốc ra mua chiếc xe đạp cho mày rồi, mới đây á, mừng mày thi đậu. Tao lại giết sạch tiền của mẹ mày để tiệt tùng chiêu đẩy bà con bằng hũ sa gần. Bây giờ đó, nghe lời mẹ mày mua sắm quần áo á thì nhà mình á chỉ có nước vịn ăn thôi con ạ. Mỗi lần ba tôi quát tháo hay giả quyền cướp ra với tôi tôi vừa sợ nhưng lại vừa tức. Nhưng lúc đó để có thêm một chút xíu dũng khí tôi sẵn sàng ngoác mồm cãi lại. Nhưng khi ông hạ giọng tâm sự thường là hiếm hoi tôi lại am nói tới nói lui. Như lúc này chẳng hạn, nghe ông than thở về gia cảnh một hồi, ý chí đấu tranh vì quyền lợi ăn mặc của tôi bỗng nhiên tắt ngấm. Tôi biết gia đình tôi dạo này đang gặp khó khăn, công việc làm ăn của ba tôi dường như đang đình trệ. Ngày nào mặt ông cũng đỏ bừng, nhưng không phải do ông ngồi hàng giờ bên lò nấu như trước đây, mà vì lúc này rảnh rỗi, ông ưa chén thù chén tạc. Quán nước của mẹ tôi cũng chẳng khấm kháng gì hơn. Quán gần như nằm trong hẻm nên cách thưa chẳng có bao nhiêu, chỉ quanh đi quẩn lại mấy người quen trong xóm. Càng nghĩ ngợi tôi càng buồn phiền. Ăn cơm xong tôi bỏ ra vườn hoa ngồi một mình gặm nhấm nỗi buồn của con nhà nghèo đó. Tôi quên bẩn đuổi đau hình tam giác. Tôi biết tôi chẳng thể đòi hỏi ba mẹ tôi hơn nữa để thoát khỏi cảnh ngộ này. Tôi phải cố học cho thật giỏi, học giỏi mới đổ đạt thành tài, mới làm ra tiền mua sắm quần áo, còn dư thì giúp cha mẹ. Dư nữa thì cho nhỏ châu một ít, dễ giờ trong đầu thì quy hoàng như vậy, nhưng kỳ nghĩ đến chuyện phải học giỏi, tự nhiên tôi đầm mất khí tế, chỉ muốn thối lui. Nhưng trong kia chờ đến ngày đó, nếu quả thật có cái ngày đẹp đẽ đó, tôi vẫn phải đi học với chiếc quần khủng khiếp của mẹ tôi buổi sáng tụ trường, sau khi dậy sớm và đứng nhăn nhó hàng giờ trước gương, tôi phóc lên xe đạp ra khỏi nhà, dưới một tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Dù gì năm nay tôi được vào lớp 10 trường Trần cao Vân, lại được tung tăng khoe mẻ trên chiếc quy chân dạng sáng chóe. Buồn gì sau lưng tôi vẫn đeo đặng cây hình tam giác chết tiệt kia. Mày làm sao khi tôi vào trường? Tụi bạn mãi xúm xít lại ngắm nghía dướt che chiếc quy chân vàng nên chẳng đứa nào kịp để ý đến cách phục sức không giống ai của tôi. Mãi đinh khi xếp hàng chào cờ thằng Minh Súng một đứa năm ngoái học cùng lớp với tôi mới phát hiện ra ai ống quần loạ xòa của tôi đó là bãi hải giữa sân trường. Trời đất! Bộ bài tính lăn xe mốt mới hả chuẩn Nghe cái miệng nó oan oan Tôi quảng hốt nhảy ngay vào hàng, lần tuốt xuống, đứng dưới đuôi, không để nó kịp phát hiện thêm bất cứ điều gì nữa. Dừng tránh được minh súng, tôi vẫn chưa hết lo. Lớp tôi học năm nay là lớp 10A1, mỗi lần xếp hàng chào cờ phải đứng trên cùng. Nối đuôi phía sau là tuổi 10A2, 10A3, 10A4 nữa. Tôi thuộc loại lớn con nhất lớp, phải đứng tiếp đằng sau đuôi, giải trong cái vị trí bất lợi đó ngay từ buổi chào cờ đầu tiên của năm học, tôi đã phải lay quay khổ sở, cố nghĩ ra cách nào để khỏi phải triển lãm cái tầm giác dằn của mình trước mặt bọn con gái lớp 10A2 đứng sát đằng sau. Tính tới tính lui một hồi, tôi làm bộ lơ đảng, chắp hai tay ra sau lưng, gầm che cái chỗ chết tiệt đó lại. Quả như tôi dự đoán, tụi con gái phía sau chẳng hay biết gì hết. Tôi giọng tai nghe ngóng, thấp thỏm chờ một tiếng cốc kích, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Tưởng mọi sự trót lọt, nồng ngợ khi bài quốc ca vừa dứt, bằng học trò đang rụt rịch chuẩn bị vào lớp, thầy giám thị đột nhiên bước lại chỗ lớp tôi. Em kia, ra đây! Thầy tinh linh chỉ ngay tôi khiến tôi tái ngắt mặt, trái tim suýt chút nữa dăng ra khỏi lòng ngực. Biến cô đột ngột này khiến những tiếng ồn ào vừa dấy lên chung quanh liền tắt ngấm. Sân trường gần một ngàn học sinh bỗng nhiên im lặng như tờ. Tất cả mọi cặp mắt đều đổ dồn vào chỗ tôi đứng khiến hai chân tôi tự nhiên cứng đơ, thông nhút nhít nổi. Em bước ra đây! Thầy giám thị lại nhắc. Lần này giọng thầy tỏ ra bực bội. Người xanh lẹ xanh lép tôi rụt rè bước ra khỏi hàng. Lòng quan mang không hiểu mình đã phạm tội gì. năm bạn cùng lớp nín thở nhìn theo, không khí nặng nề hệt như trước mặt tôi không phải là thầy giám thị, ba là một cái giá treo cổ vậy. Đợi tôi đến gần, thầy giám thị hắn giọng hỏi. Năm ngoái em học ở trường nào? Tôi lý nhí Dạ, trường trận quốc toán ạ. Em đã trao cờ bao giờ chưa? Dạ rồi ạ. Tôi đáp giọng lo ôm. Vậy cái chào cơ ta phải đứng ở tư thế nào? Đến đây tôi bắt đầu hiểu ra nguồn gốc của tay quả, tôi lấm lét nhìn thầy, miệng ấp úng. Dạ, đứng nghiêm ạ. Giọng thầy đột trở nên nghiêm khắc. Thế thì tại sao lúc nãy em lại đứng chắp tay sau lưng? Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay, tôi thật chưa bao giờ tôi gặp phải một tình huống quấy gâm như thế này. Chứ tôi hỏi hóc vỗ đó Nếu chỉ đối diện với một bình thầy thôi, quả may tôi còn can đảm mở miệng phân bua. Đằng này bị dây bọc giữa hàng trăm gặp mắt, thô lố, có cho vàng tôi cũng chẳng dám thố lộ tâm sự cay đắng của mình. Đầu cuối gầm, hai tay nóng như hơi lửa, tôi cứ đứng trơ như phỏng giữa sân trường. Sao? Em trả lời tôi đi chứ? Thầy giám thị lại dục, lòng rối như tơ giọt. Tôi chưa biết làm sao để thoát khỏi tình huống trớ treo này, thì Minh Súng đứng trong hàng đã giọt miệng trả lời thay. Tôi tại bằng ấy chấp tay sau lưng á là để che cái tâm giác đấy ạ. Nghe cái giọng ô e của thằng Minh Súng bột chột ghi cất lên, tôi đã thầm kêu khổ trong lòng. Tôi không biết nó muốn cứu tôi hay cố tình hại tôi, chỉ biết lời tố cáo của nó lập tức lôi kéo sự chú ý của tụi bạn vào cái vị trí tệ hại nhất trên người tôi. Lúc này, hai tay tôi đã buông thõng chẳng che chắn gì được nữa. Mọi sự cứ thế hiện ra lồ lộ trước mắt bạn chân thiên hạ, kéo theo những chàng cười rút xích như chuột. Cái tâm giác gì thế? Thầy giám thiện ngạc nhiên, bình xuống lại được dịp bô bê. Dạ, cái tâm giác Pet Buddha ở sau lưng bạn chuẩn đấy ạ. Tâm giác Pet Buddha là tên một vùng biển thuộc Đại Tia Dương. Thầy tạo bè và phi cơ qua lại thường mất tích một cách bí mật. Vì vậy người ta còn gọi nó là tàm giác quỷ. Chừng này báo chí đang tới đăng đuôi hoài, nên tụi tôi đứa nào cũng biết. Tự nhiên bữa này cái thằng pin xuống bỗng hê cái tên đó lên. Khối đứa không nhìn được ôm bụng cười lăn bò càng. Cùng chảnh bỗng chút trở nên náo nhiệt, mất hạng dễ trăng nghiêm giả tạo nảy giờ. Thầy giám thị xoay ghi tôi lại và khi nhìn thấy Cái tàm giác bét muda nằm chém chệ ngay trên môn tôi, thầy cũng phải phiệt cười. Thì ra là vậy. Đôi thầy dỗ dây tôi, ân cần nói. Chẳng có việc gì phải xấu hổ em mà. Hồi còn nhỏ, thầy cũng từng đến lớp, giữ dần cái quần y như vậy đó. Nói xong, thầy bảo tôi vào hàng, không một lời của trách. Mặc dù đã được thá bỏng, nhưng lòng tôi vẫn chẳng nhẹ nhõm được tí ti nào hết. Chân nặng như đeo đá tôi tất thểu lê bước vào chỗ như lê một cây sắt không hồn. Thế là hết. Bí mật của tôi chẳng thể dấu giếm được ai nữa. Cả trường này đã biết hết rồi và ngày mai cả thị trấn sẽ đồn ầm lên cho mà coi. Tôi sẽ chẳng dám ló mặt đi đâu cả suốt ngày chỉ rú rú ở nhà đuổi gà giúp mẹ. Thầy giám thị bảo tôi đừng có số hổ, nhưng mà làm sao tôi có thể thẳng nhiên được khi bọn con gái đứng sau lưng tôi cứ chốt chốt lại. Hí hí há há như đang xem tố hài trong rạp hát. Thầy bảo hồi nhỏ thầy cũng từng mặc dựng tới quần giống như cái quần bảo bối của tôi bây giờ. Nhưng thầy quên rằng, hồi thầy còn nhỏ, tôi học sinh trường Trần Cao Vân đâu đã sinh ra đâu. Vì vậy, tôi nó đâu có thấy lối ăn mặc trái khóe của thầy. Rốt cuộc chỉ có mình tôi là lãnh đủ. Trong khi tôi đang nghĩ xem có cách nào chui xuống đất như thổ hành tôn trong truyện phong thần hay không thì bóng có một bàn tay dắt qua dài tôi. Tôi quảnh lại, hóa ra là thằng Phú Ghẻ. Phú Ghẻ nấy giờ đứng phía trên, chắc thấy tôi buồn tịnh tắp sữa tự tử, nó mò xuống khuyên can. Quả nhiên nhìn thấy mặt nó, tim tôi liền ấm lại. Dẫn lúc hoạn nạn như thế này, có vài đứa bạn thân bên cạnh, dù sao cũng đỡ trơ trọi hơn. Chỉ tiếc năm nay, thằng Cường học bên trường Bình Thuốc Kháng, nếu không cái miệng ba loa, ba hoa của nó, sẽ giúp tôi giảm đau một cách đáng kể. Phu kệ lắc vai tôi. Thôi quên chuyện đó đi chuẩn. Mới nguôi ngoai được một chút, nghe nó nói tôi lại phát cùng. Quên quên cái đầu mày á. Tăng phú kệ ngứa này đâu có biết cái tâm giác Bát Bồ Đa chết tuyệt kia là ngôi sao chiếu mạng của tôi trong năm nay. Mẹ tôi sửa cho tôi hai cái quần lửng, cái nào cũng trình hình một cái miếng tâm giác khủng khiếp như thế ở đằng sau lưng. Ngày mai, dù có thay cái quần khác, tôi vẫn phải mang cái hình thù quái gở đó đến trường, vẫn phải phơi nó ra trước mặt bọn con gái nhiều chuyện và bấm bụng nghe tụi nó cười cợt chỉ trỏ. Vậy mà cái thằng phố ghẻ bảo là tôi quên cái chuyện đó đi, nó làm như tôi là thánh ông bằng ấy. Mãi đến khi vào lớp, ngồi một hồi không nghe tụi bạn nhắc dở gì đến chuyện vừa xảy ra ngoài sân cờ, tôi mới dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng tôi vẫn chưa thực sự yên tâm, biết đâu tụi nó đang cười thầm tôi trong bụng thì sao, chứ vì sợ tay cô mà tụi nó không hoát bồn ra chọc kẹo đó thôi. Nghĩ vậy nên mỗi khi có đứa nào nhìn tôi, tôi đều chuột dạ quay đầu về chỗ khác. Lúc ra về, khi tôi đang lưu cui lấy xe, thì binh xuống bước lại gần tôi, cười toe toét: Hú gì hén mày! Với cái thằng súng răng này, tôi không biết nên xem nó là thù hay là bạn nữa. Năm ngoái, nó học cùng lớp với tôi, nhưng hai đứa không có thân nhau lắm. Hồi sáng, chúng tôi đang phân dân, không biết nên nói thật với thầy giám thị hay là nên đính tin chịu phạt, thì nó đột ngột hô toán lên bí mật của tôi, khiến mọi sự dở lỡ tụm lâm. Nhưng vì không biết nó hành động như vậy, dễ ý tốt hay là ý xấu, nên kỳ nó bắt chuyện, tôi cứ ậm a ậm ừ, không đáp. Thế vậy nó cũng chẳng thèm hỏi nữa mà lẳng lặng dắt xe ra cổng, dông thẳng một mạch. Trừ đó tôi về với phú ghẻ. Phú ghẻ biết tôi buồn nên không nhắc gì đến chuyện tốt tài quần áo. Nó chỉ nói đọc mỗi chuyện học tập, về thời khóa biểu và về các thầy cô sắp dạy chúng tôi. Nhưng đang rầu nẩu ruột, mặc cho phú ghẻ nói linh tinh lan tan, tôi cứ một mực nhậm tâm. Nói một hồi mỏi miệng. Và lại thế tôi xuất sắc trong dây lầm lì Nó chán nản không thèm nói thêm tiếng nào nữa Hai đứa lũi tuổi đạp xe bên nhau Như hai kẻ chán đời Ngày khai giảng năm học đầu tiên ở cấp 3 Lẽ ra là một ngày hội đối với tôi Bỗng dưng lại hóa thành Một ngày chẳng ra cái ôn gì hết Buổi trưa khi cả nhà ngồi vào bàn ăn Mẹ tôi hỏi Hồi sáng khai giảng có vui không con? Tôi kỳ đắng trả lời Dạ, vui lắm mà. Rồi như không kèm được nỗi ước ước và tuổi hổ dồn nén từ sáng đến giờ. Giữa thốt xong, tự nhiên nước mắt tôi ứa ra chảy dọc quanh má. Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì vậy con? Vui sao lại khóc? Lòng đầy giận hờn, tôi miếm môi không đáp, cũng không buồn đưa tay chuội nước mắt. Thế vậy mẹ tôi càng lo lắng. Có chuyện gì vậy? Kể cho mẹ nghe đi tôi lắc đầu và lặng lẽ bưng chén cơm lên nước mắt tôi nhỏ từng giọt xuống chén thay đổi u lìa của tôi khiến bà tôi nổi cáo ông đập tay xuống bàn đánh trầm bộ cái khiến những chiếc đũa bắn tung lên và tôi canh sóng nước ra đầy bàn mày có nói không thì bảo tiếng quát của bà tôi khiến tôi đành phải đặt chén cơm xuống tôi nhìn ông ngập ngừng dạ cái quần cái quần sao Tôi khục kịch mũi, nứt đỡ thuộc lại câu chuyện hồi sáng. Tại mày mà ra cả, còn khóc nổi gì nữa. Nghe xong, ba tôi hừ mũi. Quần của mẹ mày sửa lại cho mày mặc, có gì là xấu đâu. Có phải là đồ ăn cắp ăn trộn đâu mà lấy tay che. Mẹ tôi liếc ba tôi. Thôi ông ơi, đầu năm học không mai cho con được một cái quần mới. Còn trách tớ làm gì tội nghiệp. Trước này Mẹ tôi không bao giờ dám cãi lại ba tôi bất cứ điều gì, chuyện gì. Bữa này có lẽ do xúc động trước hoàn cảnh đáng thương của tôi, mẹ đánh liều lên tiếng. Ba tôi cũng phá lệ, mặc cho mẹ bên tôi, ông chỉ ngồi im, quể oải, nhai cơm. Giữa bữa cơm, tôi buông đũa chạy ra giường, ngồi thư trên bậc đá. Một lát sau, tôi nghe có tiếng bước chân rất khẽ đến bên sau, rồi tiếng nhỏ cho êm ái chàng lên. Anh hai, anh hai đừng có buồn nữa Tết này bán hoa Thế nào anh không có tiền may quần mới Lúc đó sẽ không có ai trêu anh nữa đâu Rừng hoa vàng đông đưa Trước mắt lẫn giọng nói dịu dàng Của con nhỏ em thủ thủy bên tay Khiến nỗi buồn của tôi Bỗng chốc bay xa Thật xa